Trường sinh chương 395 Đối chiến yêu nhân Muốn chọc giận một nam nhân Phương pháp hiểu hiệu nhất Chính là khinh nhờn nữ nhân của hắn Chỉ cần nam nhân này Còn có một tia chính trực Liền sẽ nhịn không được động thủ liều mạ mấy tên yêu quái này Cũng không biết trường sinh ở phụ cận Cũng không phải là có ý chọc giận hắn Nhưng ba người lời nói dâm tả Lại bị trường sinh nghe nhất thanh nhị sở Trường mặc là nữ nhân của hắn Cũng là ân nhân Hắn quyết không cho phép những thứ nghiêu quỷ xa thần này Kinh nhờn vũ nhục Long uy chính là binh khí Mà tần tướng bạch khởi sử dụng Giết người vô số Lệ khí ẩn náu Sau khi ra khỏi phỏ Trong nháy mắt Mấy tên yêu quái liền cảm nhận được Xác khí thấu xương Trong lòng kinh nghi Xoay người quay đầu Thấy trưởng sinh đã cầm trong tay lưỡi đao Từ trong rừng lao nhanh mà ra Trường sinh cũng không cùng những tên lâu la dây dưa, thi triển truy phong quỷ bộ, vòng qua bọn chúng, hướng về phía nữ tử áo đen cách đó không xa vọt tới. Sở dĩ lựa chọn nữ tử áo đen ra tay, ngoại trừ nữ tử áo đen cách hắn gần nhất, chủ yếu vẫn là bởi vì kẻ này lúc trước lời nói quá mức ác độc, cực điểm dâm tà. Trường sinh xông ra rừng cây trong nháy mắt, lão thiên sư nguyên thần liền biến mất không thấy, mà trước mặt có vẻ như đã biết hắn ở phụ cận. Thầy hắn từ trong rừng giết ra cũng không cảm giác ngoài ý muốn Lập tức rút ra bụi kiếm thẳng hướng nam tử trung niên ở gần Kẻ này cũng là toàn thân áo đen, thân hình cao gầy, lớn lên xấu xí Trường sinh đột nhiên xuất hiện khiến cho đám người địch quân có nhiều bồi rối Nữ tử áo đen kia thấy trường sinh hướng về mình lao tới Theo bản năng nhanh chóng thối lui nè tránh Cũng lúc đó lột xuống trường tiên màu đen ở bên hông Nữ tử áo đen do yêu quái huyện hóa nên kỷ khoảng ngoài 30 Thân hình thước tha, có lồi, có lõm, ngũ quan tinh xảo, mặt ngọc hoa đào Bởi vì tu hành lâu ngày, đạo hạnh cao thâm, hóa thành hình người, không mang theo mảy may bản thể đặc thù Nhưng lúc này trường sinh trong gang tất đã có thể cảm giác ra được bản thể khí tức của người này Nữ tử áo đen hẳn là do xả mãng thành tinh biến hóa hình người Thông thường trường tiên đa số 7 đoạn, 9 đoạn, nhiều lắm là 13 đoạn Nhưng xà tinh sử dụng trường tiên lại nhiều đến hơn 20 đoạn Chẳng những dài, kiểu dáng cũng cùng với trường tiên có nhiều khác biệt Hai đoạn ở giữa cũng không có móc vòng Cực giống như một đầu hắc xà uốn lượn Mắt thấy xà tinh lột xuống trường tiên bên hông Trường sinh lập tức hoành vung chém vụt Chờ đối phương vung ra trường tiên liền vung đao chặt đứt Đây chính là chỗ tốt của thần binh gia trì Không cần biết người là binh khí gì Tất cả đều không phải là đối thủ của ta Nhưng khiến trưởng sinh không nghĩ tới Là trưởng tiên mà xà tinh giật xuống Cũng không dơ tay cuột Mà nhấc tay lên Lấy trưởng tiên cuốn lấy một gốc cây tùng ở sau lưng dốc sức kéo túm Dùng cách này để ra tốc né tránh Cũng không phải tất cả nữ nhân Đều ôn nhu thiện lương Người ác độc hung tàn cũng không phải là số ít Trường sinh hận thấu xà tinh Mắt thấy không cách nào vọt tới phụ cận đối phương Lập tức cầm lấy Long Uy Hướng về phía xà tinh cấp bách ném ra Trường sinh âm hiểu cận thân khoái công Lại có hỗn nguyên thần công giúp đỡ Binh khí vốn là có cũng được Mà không có cũng không sao Bất quá Long Uy tuột tay Cũng không phải là tiện tay ném Mà là đắn đo lực đạo cùng góc độ Nếu như xà tinh lệch thân này tránh Long uy liền sẽ chặt đứt Trường tiên của người áo đen Mắt thấy Long uy đối diện đánh tới Xá tinh quả nhiên lệch ra thân hình né tránh Long uy không có gì bất ngờ Lập tức chặt đứt Cây trường tiên cuốn ở trên cây Trường tiên vừa đứt Xá tinh lập tức mất đi ngoại lực Lui về phía sau Đành phải vội vàng rơi xuống đất Trường sinh nhân cơ hội lao nhanh tiến lên Cấp bách ra quyền Quản chú linh khí Thẳng tới trước ngực của đối phương Một quyền này Đánh chắc tay Xà tinh kêu lên một tiếng đau đớn Ngã đụng lui lại Bởi vì cái gọi là Người trong nghề vừa ra tay Liền biết có bao nhiêu lợi hại Long uy chặt đứt trường tiên của đối phương Trường sinh liền biết được Xà tinh lâm trận đối địch Tùy cơ ứng biến không bằng mình Sau khi đánh trúng một quyền Liền xác định xà tinh võ công qua quyết bình bình Trường sinh sẽ đương nhiên Không cho đối phương có cơ hội ổn định trận cước Sau một quyền Liền bước nhanh tiến tới Lăng không vọt lên Lại tung ra một cước Cách sau lưng xà tinh không xa Có một cây tùng Lớn cỡ thùng nước Trường sinh bay đạp Liền tận lực đắn đo góc độ Cố ý đem xà tinh đá về hướng cây tùng Chỉ cần xà tinh phía sau lưng Đụng vào thân cây Liền sẽ phản xung đánh ra phía trước Đến lúc đó Mình liền có thể lần nữa bổ chiêu Trường sinh là dự định như vậy Cũng là chuẩn bị như vậy Thế nhưng Làm hắn không nghĩ tới Chính là xà tinh đụng vào cây tùng Vậy mà không có phản xung quay về Mà là lưng dán cây tùng Lấy một cái tư thế quỷ dị Uốn lượn mà lên Ngay tại lúc trường sinh ngỡ đầu nhìn lên Ý đồ vọt lên truy tập Xà tinh đột nhiên há miệng Phun ra một đoàn xương độc màu đen Sau khi xương độc phun ra Liền thấy gió khoách tán Trong nháy mắt bao phủ hai trượng vuông Trường sinh tinh thông thuật kỳ hoàng đương nhiên sẽ không ngốc đến mức thử ngửi xương độc mùi vị ra sao. Nếu như người thấy xương độc mùi, liền đã trúng độc. Không đợi xương độc bao phủ bao trùm, trường sinh liền nhanh chóng vọt tới trước. Tới dưới gốc cây, rút ra Long uy đang cắm ở trên cây, ngược lại vùng tay phát lực, vùng đào đem cây tùng thô to lập tức chặt đứt. Ở thời điểm vùng đào đốn cây, một mảnh ám khí từ xa bay nhanh mà đến. Những ám khí này, Chính là do địch quân Lô La phát ra Môn hình môn vẻ, đủ loại đủ kiểu Rõ ràng không phải xuất ra từ cùng một người Lúc này, đại thụ còn chưa khuynh đảo Trường sinh mượn thân cây tránh thoát ám khí Lập tức lại lần nữa rơ tay Đem Long Uy ném ra Trường sinh ném ra Long Uy Mục tiêu công kích cũng không phải là đám Lô La diện mục dữ tợn Mà là hướng về phía đại hán vạm vỡ ở nơi xa Đang phòng tới chương mặt Kẻ này thân hình dị thường đồ sộ Cơ hồ cùng ba đầu lỗ tương xứng mặc trên người một kiện áo lông đen lớn. Sử dụng binh khí chính là một cái thục đồng đại côn so với côn thép của ba đồ lỗ còn lớn hơn mấy phần chừng cỡ một chén ăn cơm. Đồng thời với lúc ném ra long uy cây tùng cũng bắt đầu chậm chạp khuynh đảo kèm theo một tiếng khiếp người lệ khiếu xà tinh từ trên cây bổ nhào xuống. Mặc dù vẫn là hình người bên trong miệng lại nhiều ra hai cái răng độc sâu hoắm. Hai tay năm ngón cũng nhô ra 10 cái lợi chảo đen như mực. Ngay tại lúc Trừng Sinh đạp nất mượn lực, muốn lăng không nghênh đón địch nhân, đột nhiên cảm giác hai chân bị thứ gì đó quấn lấy. Cúi đầu nhìn xuống, lại phát hiện cây chừng tiên của Sa Tinh lúc trước bị long uy chặt đứt, không biết từ lúc nào đã tự tiếp nối, cũng quấn lấy hai chân của mình. Lúc này, Sa Tinh đã gần trong gang tấc Trường sinh hai chân bị quấn Không thể lướt ngang nè tránh Dưới tình thế cấp bách Chỉ có thể đem linh khí Quản trú vào hai tay Chuẩn bị dùng để công kích xà tinh Hướng về phía đại thụ đang đổ giạc Nhanh chóng phát ra Mượn linh khí phản xung xung lực Cấp tốc nuôi lại Cục lúc đó thuần dương linh khí chuyển về hai chân Nhóm lửa đốt cháy Cây trường tiên màu đen kia Dường như là sinh ra linh thức Lọt vào đốt cháy Lập tức cấp bách lỏng lẻo thoát đi Xà tinh lao xuống đánh lén không có kết quả, lại thấy trường sinh hai chân bốc cháy, thoát khỏi trói buộc của trường tiên, tức giận lần nữa âm thanh lệ khiếu, cùng lúc đó rơi xuống đất mượn lực, nhanh chóng truy đuổi tiến lên. Trường sinh đối với kịch độc lợi trảo của xà tinh có nhiều kinh kỵ, không muốn lấy thân mạo hiểm, liền khí phát đan điền tụ thuần dương linh khí ở cánh tay trái, hướng về phía xà tinh trước mặt phát ra một đạo hỏa diễm cực nóng. Đột nhiên xuất hiện hỏa diễm khiến cho xà tinh có nhiều kinh kỵ, không còn ý đồ cận thân công kích, mà là thúc nhả linh khí. Lấy tay phải phát ra một đạo linh khí đen nhánh đón lấy hỏa diễm cực nóng. hai cỗ linh khí cách không đối hướng, theo một thanh âm khí bạo trầm muộn, hỏa diễm cùng linh khí đen nhánh đồng thời trừ khử vô hình. Dưới sự phản xung linh khí của đối phương, trường sinh nhanh chóng thối lui năm bước. Mà xả tinh vốn là dưới chân không có dễ Linh khí đụng nhau lập tức lăng không bay ngược Lần này so đấu linh khí Xả tinh là bị động ứng phó Trường sinh vốn có thể đứng thẳng bất động Sở dĩ rút lui 5 bước Chính là vì tránh né linh khí của đối phương có ẩn chứa kịch độc Đối thủ am hiểu dùng độc Hắn trước đây đã từng gặp qua không ít Thế nhưng linh khí mang độc là lần đầu tiên gặp phải Đây cũng là khác nhau giữa nhân loại và dị loại. Nhân loại mặc dù tu luyện độc công, độc tính cũng chỉ có thể ngưng tụ tứ chi, không có khả năng hỗn tạp và linh khí. Địch quân Lola cùng với đám trộm cướp giang hồ cũng có khác biệt. Cũng không chỉ phô trương thanh thế, kêu lao ồn ào mà là một mực bí mật quan sát tìm cơ hội. Mắt thấy trưởng sinh cùng xà tinh đối công tách rời, không lo ngộ thương xà tinh lập tức là một đợt ám khí. Trường sinh nghe tiếng phân biệt vị trí Trước khi àm khí đánh tới Liền thi triển truy phong quỷ bộ Tránh gấp né đi Lần này nhanh chiến yêu quái lợi hại như vậy Khiến cho hắn có nhiều khó chịu Trong lúc nhất thời Tìm không được đấu pháp khắc địch Làm cho hắn cảm thấy vô cùng lo lắng Cần phải biết rằng Địch nhân tổng cộng có 3 tử khí cao thủ Trường mặc lúc này Đang lấy một địch 2 Hắn nóng lòng tiến tới hỗ trợ Lại vướng vì bắt không được xa tinh trước mặt Trương mặc linh khí tu vi cũng là tím nhạt cư sơn, cùng trường sinh tinh thông võ công có khác biệt, nàng âm hiểu pháp thuật, lúc này đã dùng tới thiên lôi trưởng. Thiên lôi trưởng chính là đặc hữu tuyệt kỹ của Long Hồ Sơn, trong lòng bàn tay ẩn dấu thiên lôi uy lực. Châu Tinh cùng Chim Lợn Tinh đối với thiên lôi trưởng có nhiều kinh kỵ, cho nên mặc dù chiếm thượng phòng cũng không dám cấp bách đoạt công liều lĩnh. Trường sinh chương 396 Viện Bình đã tới Mắt thấy trương mặt Mặc dù rơi xuống hạ phong Trong thời gian ngắn sẽ không bại trận Trường sinh có chút nhẹ nhàng thở ra Việc cấp bách là mau chóng bắt lại xà tinh trước mắt Chỉ có bắt lại xà tinh Phe mình mới có khả năng Nghịch chuyển thế yếu Bởi vì kiên kỵ bên ngoài Liên tiếp phát ra ám khí Trường sinh chỉ có thể toàn lực đoạt công cùng với xả tinh cận thân giao chiến cận thân giao chiến vốn là điểm mạnh của trường sinh nhưng lần này cùng xả tinh đối công ưu thế lại không rõ ràng sở dĩ xuất hiện loại tình huống này có nhiều phương diện một là hóa thân nữ tử áo đen xả tinh bản thể là một đầu rắn kịch độc trường sinh mặcc dù tinh thông thuật kỳ hoàng lại không phải là bácch độc bất xâm thời điểm ra chiêu không tránh khỏi có nhiều kinh kỵ hai Xà Tinh chính là Thái Huyền Tu Vi Có linh khí tinh thuần gia trì Mặc kệ là xoay sở Xê dịch hay là tiến thối công thủ Tốc độ đều cực kỳ nhanh chóng Hơn nữa Xà Tinh không phải là người tập võ Thời điểm xuất thủ Cũng sẽ không tuân theo chiêu số Cùng xáo lộ võ công Chỉ là gặp cơ hội làm việc Tùy cơ ứng biến Kể từ đó Lên cùng hắn tự sáng tạo cận thân giao chiến Có hiệu quả như nhau Sau mấy hiệp Trường Sinh giúp cuộc bắt được cơ hội, cánh tay trái chống đất nhưng người lên cước, lần nữa đá chúng trước ngực Sa Tinh. Sau khi đá chúng ra tinh, Trường Sinh vốn cho rằng Sa Tinh sau đó sẽ lùi lại để giảm bớt áp lực, đang lo lắng khoảng cách giữa song phương kéo dài. Chúng lâu la xung quanh sẽ nhân cơ hội lại thả ám khí. Chưa từng nghĩ tới, Sa Tinh cũng không lùi lại, mà là dưới chân mọc rễ, liều mạng cứng rắn chịu lấy hai cước của hắn, ép lại tại chỗ. Một chiêu này trường sinh từng dùng qua Biết đối phương cử động lần này tất có hậu chiêu Quả nhiên không đợi hắn thu cước lui về Xa tinh liền vội vung ra hai tay Ôm lấy đùi phải của hắn Cùng lúc đó đầu người hóa thành đầu rắn dữ tợn Lộ ra răng độc sâu hắm Há mồm liền cắn Trước đây cùng người giao đấu Trường sinh đều là kiếm tẩu thiên phong Xuất kỳ bất ý Nhưng lần này xa tinh lại thành kiếm tẩu thiên phong Ai có thể nghĩ tới, nó sẽ ở lúc động thủ đột nhiên ngoạm lấy. Mắt thấy răng độc bén nhọn, sắp cắn vào đùi phải của mình. Trường sinh vong hồn đại mạo, cấp bách lên chân trái, chĩa vào đầu rắn. Cục lúc đó, xoay eo xoay người, cấp tốc xoay tròn. Xà tinh đang ôm chặt lấy đùi phải của trường sinh. Trường sinh tại chỗ xoay tròn, nó cũng theo đó xoay tròn. Trường sinh trộn vẹn, đi 7-8 vòng mới tránh thoát được ôm trói của xà tinh. Hiểm lại càng hiểm. Thu hồi đùi phải. Bất quá, hắn mặc dù không có bị xà tinh cắn, Lại ở thời điểm xoay tròn tránh thoát, Bị xà tinh độc chảo, Chảo thương lấy đùi phải. Phát ra được đùi phải có một chút trên lặng, Trường sinh vội vàng thôi động, Thuần dương linh khí chuyển về đùi phải, Mận nhờ thuần dương linh khí thúc đẩy, Sinh trưởng cực nóng nhiệt độ, Đốt cháy giải độc. Xà tinh mặc dù bị trường sinh dẫn theo 7-8 vòng, Nhưng lại chưa choáng váng mất cân bằng Sau khi rơi xuống Đầu rắn lập tức hóa thành đầu người Dơ tay triệu hồi trường tiên nghiêng người kéo dài khoảng cách Ngay ở thời khắc trường sinh chuẩn bị lấn người lại đến Đột nhiên phát hiện bên hông siết chặt Cúi đầu xuống nhìn Chỉ thấy có một đạo Quỷ dị màu hồng sắc đai thịt Không đợi lấy lại tinh thần Sau lưng liền truyền đến Một cỗ lực kéo cực mạnh Mắt thấy trường sinh hành động nhận hạn chế Xà tinh lập tức Dơ tay vung roi đánh xa Trường sinh lúc này cũng không có binh khí nơi tay Không kết nào trở tay vung chảm Trong lúc nguy cấp Cái khó lò cái khôn Cũng không phát lực chống lại Mà là vội vàng dơ tay Kéo dài linh khí công hướng Trường tiên màu đen đối diện đánh tới Cùng lúc đó Mượn linh khí phản xung Lăng không lật về phía sau Gia tốc lui lại Thừa dịp lăng không lật về phía sau Trường sinh rất cuộc thấy rõ Cuốn ở bên hông Hồng sắc đai thịt Chân thực lai lịch là cái gì Hóa ra, cách đó không xa có một con cóc xấu xí đang nằm sấp. Toàn thân ung nhỏ, lớn như cối say. Hồng sắc đai thịt cuốn ở bên hông chính là lưỡi dài mà con cóc to lớn này phun ra. Trường sinh thân ở giữa không chung liên tục lật qua lật lại. Nè tránh những ám khí mà đám lâu la xung quanh phát ra. Liễm khí rơi xuống đất. Lúc này, đầu lưỡi dài kia vẫn cuốn bên hông không thể tránh thoát. Mắt thấy xà tinh Nhanh chóng truy đuổi giới tình thế cấp bách Khí ra da dũng tuyển Xuống đất mọc rễ Cùng lúc đó hai tay vùng ra Bắt lấy đầu lưỡi dài xền xệt kia Ngược lại khí rót hai tay Nhún vai phát lực Trực tiếp đèn con cóc xấu xí vùng lên Ra sức đánh về hướng xà tinh đang lao nhanh mà tới Con cóc sau khi bị vùng ra Trường sinh tái dẫn thuần âm linh khí Ở song trường Thôi phát thấu xương hàn khí Đem lưỡi dài bong phong đông lạnh Đợi đến khi đông cứng xốp giòn 10 ngón Đồng thời phát lực Đánh gãy lưỡi dài Tránh thoát trói buộc Trường sinh đánh lâu không xong Chia đẻ tức giận Lại không tính toán linh khí hao tổn Đạp đất mận lực Nhanh chóng hướng về phía xà tinh đang né tránh con cóc Đợi xà tinh có chỗ phát giác Trường sinh đã cận thân 7 thước Trong tay trường tiên đã mất đi tác dụng Xà tinh lập tức thu hồi trường tiên Tề xuất xong trưởng Y Lộ lấy độc trưởng dùng công thay thủ. Trường Sinh biết đối phương chẳng những tứ chi mang độc, linh khí bên trong cũng có độc. Muốn phòng ngừa chúng độc, biện pháp duy nhất chính là lấy thuần âm linh khí ở trưởng ngưng tụ hàn băng cách độc tính. Hắn nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Bất quá, vết thương của hắn còn chưa lành, không dám cứng rắn chịu lấy đối phương thái huyền linh khí, nhưng lại hy vọng có thể ở lúc đối trưởng sau đó thừa dịp đối phương Bị hàn khí nhập thể liền nhanh chóng bổ chiêu Cho nên Sau khi vội vàng suy nghĩ Tay phải dùng 10 thành linh khí Mà tay trái chỉ dùng tới 8 thành linh khí Kèm theo khí bạo Thanh âm trầm muộn Xà tinh nhếu mày lui lại Thân hình phải nghiêng Mà trường sinh thì thân hình trái nghiêng Xoay chuyển cấp tốc đảo quanh Sở dĩ xuất hiện loại tình thế này Chính là trường sinh song trưởng Dùng sức không đều để bố trí Không chỉ lui lại có thể giảm bớt lực Xoay tròn cũng có thể giảm bớt lực Hơn nữa Thời điểm xoay tròn còn có chỗ tốt Đó chính là không cần lui lại Có thể mượn nhờ xoay tròn Nhanh chóng tới gần đối thủ Lần này đối trưởng trường sinh mặc dù chưa trúng độc Nhưng cũng đã khiên động tới vết thương cũ Cực tốc ngực chiều kim đồng hồ Xuyết nữa phun ra máu Nhưng cơ hội khó được Chớp mắt là qua Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Đường cùng Chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống, xoay chuyển cấp tốc tới gần. Trước khi đối phương kịp ổn định thân hình, liền cấp bách xuất ra tay phải, hướng về phía sau lưng xà tinh ra một trường thuần âm chân khí. Một trường này đánh trúng, xà tinh kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo, nghiêng về phía trước. Thật vất vả giành được tiên cơ, trường dinh làm sao lại tùy tiện bỏ lỡ. Vội vàng tụ linh khí tay phải, lao nhanh tiến lên, ý đồ trọng kích tam dương khôi thủ của đối phương. Nhưng vào lúc này Bên tai đột nhiên Truyền đến tiếng ong ong vang kỳ khoái Trường sinh chỉ coi là Những lô kia lại thả ra ẩm khí Vội vàng nghiêng đầu này tránh Chưa từng nghĩ tới Quái thanh ong ong cũng không nhanh biến mất Mà là vẫn như cũ dừng ở phụ cận Phát ra được quái thanh gần trong căng tất Trường sinh chỉ có thể tạm hoãn truy kích Nghiêng đầu xem xét Trong nháy mắt liền bị dọa Chảy mồ hôi ướt sũng cả người Nguyên lai like, Một đám ong vò vẽ to lớn, chừng quả đấm, đang ở bên cạnh mình uốn lượn bay múa, tìm cơ hội tiến công. Không nói đến những con ong vỏ vẽ này, hình thể to lớn, tướng mạo quái dị. Chỉ riêng là u lam độc châm, dài đến phải đất ở sau mông chúng, cũng đủ để khiến cho người người sợ hãi. Trường sinh tinh thông y thuật, làm sao có thể không biết ong độc lợi hại? Chính là ong độc lớn chừng ngon cái, cũng có thể đem người đốt chết. Nói chi... Là lớn cỡ nắm tay như này Truy kích cố nhiên là trọng yếu Nhưng bảo mệnh cũng trọng yếu Rơi vào đường cùng Chỉ có thể thôi động thuần dương trinh khí Lợi dụng kéo dài linh khí Thúc đẩy sinh trưởng hòa diễm Một bên xây dịch trốn tránh Một bên nhóm lửa đốt cháy Những con ốc độc kia Mặc dù hình thể to lớn Cánh lại không chịu nổi hòa thiêu Bị ngọn lửa đốt cánh sau đó nhào nhao rơi xuống đất Thế nhưng điều khiến trưởng sinh không hề nghĩ tới Là những con ông độc này trước khi rơi xuống đất vậy mà đem độc châm bàn xa độc châm dài tới vài tước đừng nói là chúng đầu chính là đâm chúng tứ tri cũng sẽ bị tr độc trọng thương trường sinh nhảy tung tăng bối rối néy tránh hung hiểm phi thường chật vật không chịu nổi vừa mới xử lý đám ông độc cách đó không xa lại truyền lên tiếng ông ông kỳ quáái trường Sin nghe tiếng hít vào một ngộm khí lạnh mắt thấy xả tinh đang thôi động linh khí khu trừ thể nội hàn khí, nơi nào còn dám trì hoãn dò dự, vội vàng đạp đất vọt tới, muốn thừa dịp bổ triều. Thế nhưng lúc trước, bởi vì nhận lấy ong độc cản trở, thật vất vả mới giành được tiên cơ đều đã mất đi. Sở Tinh thể nội hàn khí đã khu trừ hơn phân nửa, mắt thấy Trường Sinh lại xông đến, vần cổ há mồm phun ra một chùm đen nhánh xương độc. Thấy Sở Tinh lại lần nữa phun độc, Trường Sinh đành phải thôi phát thuần dương linh khí. Đốt cháy chặn đường Hàn vốn định nín thở, xuyên qua sương độc Nhưng lại có nhiều cố kỵ Xả tinh tu hành nhiều năm, đạo hạnh cao thâm Phun sương độc, đừng nói là hút vào Chính là có chút dính vào người Cũng sẽ ra hư thịt nát Trường sinh có nhiều kinh nghiệm thực chiến Mặc dù cũng từng cực kỳ vất vả huyết chiến Nhưng lại chưa bao giờ bị động như vậy Vì bản thể có hạn Nhân loại có khả năng sử xuất chiêu thức Đơn giản cũng chỉ là những thủ đoạn kia Thế nhưng những thứ dị loại này lại nhiều lần ra kỳ triêu, quỷ dị dị thường, rất khó đề phòng. Ngược lại, loài rắn sợ nhất chính là rét lạnh. Con rắn này cũng không phải là ngoại lệ. Trước mắt chính là đầu xuân thời tiết, nhiệt độ không khí vốn cũng không cao. Già tinh chỉ có thể dựa vào tinh thuần linh khí, chống cự, trào trống. Mà trường sinh sau khi phát ra thuần âm chân khí nhập thể, khiến cho khí huyết vận hành bị ngăn trở trong khoảng thời gian ngắn. Không cách nào triệt để khu trừ Ngay tại lúc trường sinh Đỡ trái hở phải Mệt mỏi ứng đối Cách đó không xa Suốt cuộc chuyển đến tiếng Dị loại lô tiếng kêu thảm thiết Khỏi cần nói Đám người đại đầu suốt cuộc chạy đến Đám người đại đầu gia nhập chiến đoàn Những con ong độc to lớn lập tức bay khỏi Trường sinh áp lực giảm nhiều Đồng thời cũng lo lắng Đám người đại đầu sẽ bị hại Tình thế cấp bách Vội vàng cao giọng la lên Những thứ dị loại này Thân dấu ám khí, cẩn thận một chút Không có nỗi lo về sau Trường sinh lại lần nữa vọt tới phụ cận xà tinh Thôi động thuần âm linh khí phát tán từ chi Dùng để cách trở Kịch độc bên ngoài cơ thể Của xà tinh Cận thân giao chiến Lúc này trường sinh thể nội linh khí Đã tiêu hao năm thành Cũng may là đã mất đi sự quấy nhiễu của đám lâu la Hắn suốt cuộc có thể toàn lực Nganh chiến xà tinh Sau mấy hiệp Đột nhiên từ nơi xa bay tới một mũi tên màu xanh đậm. Mũi tên này không phải là do địch quân phát ra, mà là duy nhất bắn ra mũi tên linh khí. Mục tiêu chỉ vào chính tam dương khôi thủ của xà tinh. Xà tinh nghe tiếng phân biệt, nghiêng đầu trốn tránh. Trường sinh nhân cơ hội lấn người mà lên. Một chiêu lật sau đá xoáy, chính giữa vào hàm dưới của đối phương, trực tiếp đem đối phương đá cách mặt đất bay lên. Trường sinh biết rằng một cước này của mình có lực đạo lớn bao nhiêu, Mắt thấy đối phương cách mặt đất, vội vàng đạp đất vọt lên, ý đồ lăng không bổ chiêu. Mắt thấy trường sinh khí thế hung hăng, xà tinh biết đại sự không ổn, vội vàng giật xuống áo đen trên người hướng trường sinh vứt tới. Xà tinh vốn là một thân đen kịch, sau khi y phục bay đi, lập tức hóa thành một mảnh trắng bóc. trường sinh thế thế cảm thấy ngạc nhiên, hắn không biết rõ đối phương cửa đậu lần này là để làm gì, chẳng lẽ muốn dùng mỹ nhân ghế. Đang nghi hoặc, lại phát hiện xà tinh ném ra áo đen, vậy mà thấy gió tăng vọt, hóa thành một tấm màn đen lớn chừng mấy trượng vuông, hướng đầu chụp xuống. Trường sinh lúc này thân ở giữa không chung, không cách nào từ mặt đất tùy tâm nề tránh, trong nháy mắt lên bị tấm màn đen bao phủ. Ngay tại lúc trường sinh phong hồn đại bạo, ở nơi xa liền truyền đến tiếng trương mặc. Đừng quên người là đạo sĩ, nhanh dùng pháp thuật. Trường sinh, chương 397 Huyết triển yêu tả Thời điểm trường sinh nghe được chương mặc la lên đã bị tấm màn đen bao lại Đừng nói hắn đối với pháp thuật có nhiều lạnh nhạt Chính là nhờ kỹ trong lòng lúc này cũng không kịp thi triển Tấm màn đen cuồn lấy trường sinh lập tức nhanh chóng thít chặt Trường sinh hành động hạn chế Trước mắt đen kịt một màu hoàn toàn không thấy tình thế bên ngoài Tấm màn đen này chính là do áo đen của xà tinh huyện hóa Lo lắng bên trên có bám lấy kịch độc Trường sinh chỉ có thể ngừng thở Cùng lúc đó thừa dịp hai đầu gối còn có thể uốn lượn Nhanh chóng đạp đất mận lực Lao nhanh thượng thiên Đề phòng đám lâu la chỗ gần Lúc nào cũng có thể thả ra ám khí Trường sinh lúc này đã mất đi binh khí Vì cầu thoát khốn Chỉ có thể đem thuần dương linh khí tụ ở song trưởng Lăng không thời điểm mượn nhờ cực nóng nhiệt độ Đem tấm màn đen đốt cháy xe rách Giống như loài rắn lột ra thoát thân mà ra Trong lúc tức giận Sau khi giành lấy tự do Lập tức phản vận linh khí Lao xuống quay về Cố lúc đó thuần âm linh khí ngương tụ song trưởng Đợi lao nhanh rơi xuống đất Liền mượn thế lao xuống Cùng xà tinh kia liều mạ Thân ở chỗ cao Toàn bộ đỉnh núi tình huống Liền thu hết vào trong mắt Con bạch hạc to lớn nằm ở trên đỉnh núi Trên thân có nhiều vết máu Cánh lòng vũ loạn Khí tuyệt đã lâu Ở cách đó không xa Trương Mạc đang cùng với chim lợn huyễn hóa thành nam tử cao gầy, tay không giao đấu. Trương Mạc dùng chính là bản phái tuyệt học thiên lôi trưởng. Song trưởng bên trên mơ hồ có điện quang chớm động, mà nam tử cao gầy thì cong lại thành chảo, lấy chảo công nganh đón. Giống như xà tinh, kẻ này song chảo cũng hiện ra xanh đen, rõ ràng đã luyện lấy độc công. Trương Mạc vốn là lấy một địch hai. Sau khi Thích Huyền Minh đi tới, liền đấu với... Đầu châu đen yêu tinh Châu đen yêu tinh thân hình đổ sộ Da dày thịt béo Sử dụng công phu cũng là cương mãnh con đường Thục đồng đại côn Cuồng vông đập mạnh Tiểu lâm công phu của Thích Huyền Minh Mặc dù thuần dương cương mãnh Nhưng cũng không thể cùng y chính diện chống lại Qua mấy hiệp binh khí đụng nhau Thích Huyền Minh hổ khẩu run lên Khó có thể tiếp tục Lúc này đang bóp pháp ấn Niệm chú tác pháp Phật quang diệu tam giới Làm hán phục vạn mà Bắt bộ thiền lòng kim thân hộ pháp Được Phật Pháp thật thông gia trì Thích Huyền Minh trên thân kim quang đột hiện Một quyền liền đập bay thuộc đồng đại côn của Châu Tinh Ngược lại tái suốt một quyền Đánh cho Châu Tinh lào đảo lui lại Đại đầu cùng nhất lúc này Đang cùng địch nhân quân Lô La chém giết hỗn chiến Đám Lô La này Đều là dị loại thành tinh Mặc dù đạo hạnh không cao thâm Như ba người Châu Tinh Nhưng cũng có nhiều dị năng Cổ quái kỳ lạ yêu pháp cùng nhau thi triển ra Ép cho đại đầu cùng dư nhất Đỡ trái hở phải, trật vật vô cùng Trường sinh thoán nhìn sau đó Lập tức thu tầm mắt lại Lúc này hắn cách mặt đất đã không đủ hai trường Xà tinh đang ngửa đầu nhìn lên Ánh mắt âm tàn hung lệ Áo đen rút đi Sau đó lại không che giấu Toàn thân trên dưới không có một mảnh vải che thân Đừng nói xà tinh không phải là nhân loại Cho dù nó thật sự là một nữ từ trẻ tuổi, trường sinh cũng sẽ không thổ hạ lưu tình. Nguyên tắc của hắn là bất kể già yếu hay là phụ nữ trẻ em, chỉ cần cầm vũ khí lên, liền hết thảy là địch nhân của mình. Mà đối với địch nhân, hắn xưa nay sẽ không lưu tình. Lúc này, thuần âm linh khí của trường sinh đã ngưng tụ xong trưởng. Chỉ đợi lại gần vài thước, liền vung tay xuất trưởng. Đối phương dơ tay, hắn liền cùng đối phương đối trưởng. Đối phương không giơ tay, hắn liền công kích đối phương tam dương khôi thủ. Ở thời điểm cách mặt đất không đủ một trượng, xà tinh rốt cuộc có động tác. Thế nhưng khiến trường sinh không nghĩ tới, chính là xà tinh không nhấc tay, cũng không phiêu hốt chồn tránh, mà là đột nhiên xoay người khom lưng, mông chỉ lên trời. Xà tinh lúc này, thân vô thổn lũ, có thể nghĩ tình hình biết bao quỷ dị. Trường sinh chưa từng gặp qua bước này cay mắt tràng diện, không khỏi hô hấp đình trệ, tim đập loại. Phi lễ chớ nhìn chỉ là xuất phát từ bản năng, ý nghĩ chợt lé lên, trường sinh liền lấy lại tinh thần. Xá tinh cửa đậu lần này tất không phải là mê hoặc dẫn dụ, mà là kiếm tẩu thiên phong, ẩn náu sát cơ. Chả lẽ là lại nghĩ thả giám có độc. Hẳn là không phải, gia hỏa này là gián độc, không phải là hoàng thử lang, hẳn là sẽ không đánh giám. Ngay tại thời khắc trường sinh âm thầm nghi hoặc, xát nửa người dưới, phát sinh biến hóa. Hai đầu chân trắng trong nháy mắt liền hóa thành một cái đuôi rắn lớn hơn một trượng hướng trường sinh cấp bách quét tới Xoay người khom lưng cùng hiện ra đuôi rắn cô hồ phát sinh cùng một nháy mắt không đợi trường sinh kịp phản ứng thô to đuôi rắn đã đến trước mắt Trong điện quang hỏa thạch trường sinh tỉ mỉ phát hiện ra đuôi rắn quét tới là hướng về phía ngoài quạt lại Điều này nói rõ đối phương là muốn đập hắn bay ra ngoài Nếu như đối phương muốn đem hắn quần lấy, đuôi rắn sẽ hướng vào phía trong uốn lượn. Nghĩ đến đối phương lúc trước đã từng ôm lấy đùi phải của mình ý đồ ngoạng lấy. Trường sinh lập tức lấy đạo của người trả lại cho người, hai tay cấp bách ôm lấy. Ở lúc đuôi rắn đánh chúng mình đồng thời đem ôm chặt lấy. Mặc dù ôm lấy đuôi rắn, trường sinh cũng bị đuôi rắn ẩn trứa to lớn lực đạo, chấn tới mức thất niên bắt đảo hoang mang lo sợ. Biết xà tinh tiếp xuống, nhất định sẽ nhấc đuôi thử tránh thoát. Liền vội thúc thuần âm chân khí, từ hai tay phát ra trí âm hàn khí. Trước khi đối phương kịp phản kích, liền đem đuôi rắn đông cứng lại. Đến lúc đó, chỉ cần xà tinh ra sức vẫy đuôi, toàn bộ đuôi rắn liền sẽ xốp giòn gãy mất. Con rắn này mặc dù hóa thành cô gái trẻ tuổi, kỳ thực cũng là một lão yêu quái tu hành ngàn năm. Mắt thấy đuôi của mình bị trường sinh ôm lấy. Lập tức đoán ra được hắn muốn làm gì Không chút nào chỉ hoãn Cũng không ra sức vẩy đuôi Mà run thân tác pháp Lại hóa hình người Bởi vì trường sinh ôm chặt Đuôi rắn hóa thành hai chân Cũng chưa từng tránh thoát sự ôm trói của hắn Một khắc trước Còn ở bên ngoài ôm lấy đuôi rắn thô to Một khắc sau Lại hóa thành ôm lấy đùi tuyết trắng Gần trong gang tấp Giờ khắc này Không chỉ trường sinh kinh ngạc choáng váng Xà tinh đồng dạ cũng chấn kinh phi thường Nó không nghĩ tới mình biến hóa hình thể Vậy mà vẫn chưa thể thoát khỏi Trường Sinh Mặc dù không phải là cố ý Trường Sinh vẫn xấu hổ phi thường Đừng nói chương mặc ngay tại hiện trường Chính là chương mặt không ở đây Việc này cũng đủ để biến hắn Trở thành trò cười Như chuyện Thích Huyền Minh đi dạo ám hương lâu Làm chân hán tử Cuối cùng Xà Tinh trước tiên phản ứng lại Mắt thấy Trường Sinh ôm lấy đùi mình Tay phải lập tức cong lại thành chảo Cấp bách bắt xuống Xà tinh hóa thành hình người Trường sinh cũng biết không cách nào Lấy thuần âm chân khí đông lạnh Để làm gãy đuôi rắn Thấy lợi chảo mang độc Đương đầu chụp xuống Lập tức buông tay biển chiêu Nắm tay mạnh kích vào đan điền Ở bụng dưới của xà tinh Trường sinh dùng chính là đầu pháp Vây ngụy cứu triệu Bởi vì khoảng cách tương đối gần hữu quyền phát sau mà đến trước Trước khi đối phương lợi chảo đương đầu Liền đánh trúng bụng đối phương Đan điền khí hải Chính là nơi linh khí đi về Đột nhiên bị trọng kích Xà tinh tức thời linh khí không thông Cuối người khom lưng Trường sinh một kích kiến công Lập tức nhắc gối Chính giữa hàm dưới của xà tinh Khiến cho nó đau nhức kêu rên Lào đảo lui lại Lo lắng xà tinh sẽ chạy trốn Trường sinh vội vàng nhao ra trước đuổi Đem xà tinh hất ngã xuống đất Lập tức tả hữu khai cung Khẩn thiết đả đầu Lúc này xà tinh vẫn là hình người Thân hình cũng là thân thể nữ tử Giờ khác này Trường sinh chỉ cảm thấy mình lấy mạnh hiếp yếu thi bạo Nhưng xà tinh chính là Thái Huyền Tu Vi Lại có yêu Pháp Hắn không dám có chút buông lỏ Linh khí mạnh thúc Liên tiếp phát sinh trọng kích Mấy quyền hạ xuống Xà tinh bị đau không chịu được Đầu nữ nhân liền hóa thành đầu rắn dữ tợn Lưỡi rắn phun ra nuốt vào Chạm đới khuôn mặt của trường sinh Tanh hôi dính trượt Lo lắng bị đối phương cắn được Trường sinh liền không dám nhằm vào đầu Nhưng lại không dám cho đối phương hoàn hồn cơ hội Đành phải hướng về phía trước ngực Lại tới hai quyền Xà tinh mặc dù đầu hóa thành đầu rắn Thân thể vẫn là hình người Chịu hai quyền của trường sinh Liền cảm thấy khó chịu phi thường Mắt thấy xà tinh giơ tay nắm bắt loạn Trường sinh liền thuận thế bắt lấy tay phải Phản vận xoay người Đem xà tinh kia lật lên Ngược lại, cưỡi bên trên Hướng về sau não lại ra mới quyền Tới lúc này, trường sinh rốt cuộc Có cơ hội phân thần chú ý bên cạnh Thời điểm ra quyền Vội vàng nhìn tứ phương cụ may, phe mình tất cả mọi người Toàn bộ đang ngênh địch Không ai chú ý tới mình xấu hổ bối rối Xà tinh liên tục gặp trọng kích Kêu thê lương thảm thiết Chim lợn huyện hóa thành nam tử cao gầy Cùng với châu đen đại hán vạm vỡ Bị trước mặt cùng thích huyền minh quần lấy Không thể thoát thân Dưới tình thế cấp bách Chỉ có thể hô to lên tiếng Mệnh cho đám lô đến đây cứu viện Đại đầu cùng Dư Nhất đương nhiên Sẽ không để cho bọn chúng tọa nguyện Liều mạng đọt công Kiệt lực chặn đường Đám yếu quái lô Tiếp viện bị ngăn trở Tái phát kỳ chiều Chỉ nghe Dư Nhất cao giọng cảnh báo Vương ra Cẩn thận ám khí Dư Nhất vừa giất lời Đại đầu cũng vội vàng kêu la Dư Nhất Có con ong hướng ngươi đi Không phải ong lớn Mà là một đám ong nhỏ Trường sinh nghe tiếng phân biệt Tránh thoát, mấy nhánh ám tiễn đó đám lâu la thả ra Ngược lại, hít một hơi thật sâu Khí tụ hữu quyền Hướng về phía sau ót xà tinh Ra sức một kích Một quyền này, trường sinh dùng 10 thành linh khí Vị trí đập lại là ót Đổi thành nhân loại Dù là thái huyền tu vi Hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ Nhưng xà tinh chính là dị loại Một quyền này, vậy mà chưa thể tổn thương tới tính mệnh Chỉ làm cho khí tức hỗn loại Hiện ra thân rắn nguyên hình Xà tinh đột nhiên hiện ra nguyên hình, hình thể đột nhiên biệt lớn, trường sinh nhấn ép không được, vội vàng xoay người tránh đi. Trường sinh mặc dù nhiều lần trải qua thực chiến, nhưng đối thủ đều là nhân loại, đột nhiên đối mặt với dị loại đối thủ có nhiều khó chịu. Bởi vì xà tinh bản thể dài tới 3 trượng, thô hơn thùng nước, trong lúc nhất thời cũng không biết đánh chỗ nào mới tốt. Kỳ thực, hắn cũng biết đánh rắn đánh vào vị trí 7 tốc Nhưng xà tinh bản thể quá khổng lồ Bảy tức ở đâu khó xác định Ngay tại lúc trường sinh vội vàng phân biệt Phía Tây đột nhiên Chuyển đến âm thanh xé gió Nghe tiếng ngừng đầu Thấy Tiếp Huyền Minh trong lúc cấp bách Đem long uy mà hắn ném ra lúc trước đá tới Không chỉ hắn thấy long uy Mà xà tinh hiện ra nguyên hình Cũng phát hiện trường sinh đồng bọ Đem binh khí của hắn đá tới Vì thu nhỏ mục tiêu Bảo toàn tính mạng Xà tinh vội vàng biên hóa Lại lần nữa huyễn hóa hình người Không đợi Long Uy bay tới. Trường sinh liền kéo dài linh khí cách không ngânh đón. Ngược lại, trở tay vông đao. Trước khi xà tinh tung người nhảy ra, liền chém gãy hai chân của nó. Hai chân gãy đi, máu chảy gồ ạt. Xà tinh hét lên một tiếng. Lại lần nữa hiện ra nguyên hình kịch liệt dễ rủa Uốn lượn bốc lên. Trận chiến này, trường sinh đánh khá là mệt mỏi. Thấp phất phả trọng thương địch nhân. Đương nhiên sẽ không cho nó có cơ hội thở dốc. vùng Long Uy... Mau chóng bổ đào Bởi vì xà tinh một mực kịch liệt dãy ruộ liên tục hai đào đều chưa trúng vào chỗ yếu Nhưng vào lúc này Nơi xa lại truyền đến Tiếng cảnh báo cao giọng của Thích huyền Minh Vương gia cẩn thận Trường sinh nghe tiếng quay đầu Thấy một đầu châu đen to lớn Đang lao nhanh mà đến Châu đen không thể nghi ngờ Là chân thân nguyên hình của châu tinh Sở dĩ lao nhanh mà đến Không thể nghi ngờ là vì cứu viện Xà tinh thân bị trọng thương Đầu châu đen kia hình thể thật sự lớn tới mức dọa người Châu bình thường chỉ chừng 1.000 cân Mà đầu châu đen này sợ là vạn cân cũng không chừng Hai sừng châu dài tới 5 thước Bốn vó tựa như chậu đồng lớn Phi nước đại thời điểm Đất dung núi chuyển Cán lục trầm thương của Thích Quyền Minh lúc này Vẫn đang cắm ở trên mông của châu đen Mà Thích Quyền Minh bản thân Thì nhanh chóng truy đuổi phía sau Mắt thấy châu đen hướng trường sinh lao nhanh mà đi, tám người phe mình nhào nhào xuất thủ ngăn cản. Dư nhất bán ra mũi tên, trúng vào cổ của châu đen. Đại đầu ném ra âm dưng luôn, cũng từ bụng châu lưu lại một miệng máu. Chỉ tiếc hai người, mặc dù trúng đích mục tiêu, nhưng lại không bị thương châu đen cơ bản. Mà trương mặt trong lúc cấp bách, đưa tới một đạo phích lịch thiên lôi, cũng lệch đi một chút. Rơi vào bên trái của châu đen. Mặc dù nổ đất đá tung tué Lại chưa thể trần thương tới châu đen Mắt thấy châu đen lao nhanh mà tới Trường sinh càng phát ra lo lắng Thế nhưng liên tiếp vùng đao Thì do xà tinh đang dễ dụa Mà chưa thể trúng chỗ yếu Chỉ là thông mở lân phiến Thương tới da thịt Thấy tình hình này Thích huyền minh vội vàng thôi động linh khí Nhanh chóng ra tốc Đuổi kịp châu đen lấy tay Rút thanh lục trầm thương Đang cắm ở trên mông châu Ngược lại gầm thét phát lực Ra sức ném Lục trầm thương bay nhanh mà tới Không nghiên lệch đâm trúng vào eo của xà tinh Trước sau xuyên thủng chôn sâu vài thước Xinh xinh đính vào một chỗ Trường sinh thế thế lập tức tiến lên bổ đao Liên tiếp hai đao liền chia thành ba đoạn Xà tinh mặc dù vẫn còn uốn lượn vợn mẹo Trầm thấp tê minh Nhưng cũng đã vô lực hồi thiên Hẳn phải chết không thể nghi ngờ Sau khi chém giết xà tinh Trường sinh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra Mắt thấy đầu trâu đen to lớn Đã đến cách 2 triệu bên ngoài Bất chấp thở dốc hoàn hồn Vội vàng hai tay cầm đao Cấp bách nâng linh khí Chuẩn bị đón đầu vung chặt Đám yêu quái này Nhiều năm kết bạn đồng hành Đã sinh ra tình nghĩa xả tinh chết thảm tại chỗ Khiến cho Châu tinh nộ khí dâng lên Hai mắt xung huyết Mặc dù thấy trường sinh cầm đao Lại không sợ hãi chút nào Vẫn như cũ ra tốc lào nhanh Ý đồ chính diện chống đỡ Mắt thấy châu vô tinh đang bay thẳng tới Trường sinh tuy có thần binh nơi tay Nhưng trong lòng có nhiều thấp thỏ Châu đen biết long huy của mình Chính là thần binh lợi khí Còn dám mạnh mẽ đâm tới Nói rõ nó cũng không sợ hãi Hai cái sừng trên đầu châu đen Là dài tới 5 thước Ở giữa khoảng cách không đủ 2 thước Cho dù thân hình của mình hơi gầy Khoảng cách 2 thước Cũng chỉ là Miễn cưỡng có thể hạ đào Chỉ cần lệch mảy may Trong nháy mắt liền sẽ bị sừng châu xuyên thủng Ngoài ra châu đen khí thấy hung hăng Lực vọt tới trước Há lại chỉ có từng đấy Tiếp xuống một đào Nếu như không thể phá vỡ sọ u Mình liền sẽ bị thân thể cao lớn Cùng với xung lực kinh khủng Của châu đen húc chết Trường sinh âm hiểu cận thân đoạt công Lúc đối địch Thường xuyên sẽ đem Long Uy ném đà thương đối thủ Nếu là đối với binh khí có quan trọng, hắn sẽ không như vậy. Nhưng lúc này, hắn lại chỉ có thể cậy vào thanh long uy trường đao này. Châu tình tu hành đã nhiều năm, sớm đã không phải là bình thường nhục thể phàm thai. Thời khắc khảo nghiệm long uy rốt cuộc đã đến. Châu đen lao nhanh mà tới, trường sinh thu động linh khí quán trú vào thân đao. Ở thời khắc, hay sừng tiếp thân xuyên qua, trở tay suốt đao, toàn lực vung trả kèm theo thanh âm nứt xương vang lên. Máu của châu đen trong nháy mắt phun ra tung tué. Châu đen đã bị thương tới tủy não, phát ra một tiếng gầm một thống khổ. Khi thế lao tới trước, cướp bách giảm, rồi đột nhiên ngưng lại. Trường sinh hấp khí rút đau, nhanh chóng thối lui này tránh. Một đau lúc trước, hắn toàn lực đánh ra, mặc dù đánh chết châu đen lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng phá xương, chưa thể đem đầu châu này một phân thành hai. Bởi vậy có thể thấy được, xương đầu của châu đen đã cưng rắn như đồng sắt Binh khí bình thường, căn bản, khó đả thương tới nó Trải qua lai động Châu đen khổng lồ thi thể Rốt cuộc ẩm và ngã xuống Bụi bay tán loạn, đất dùng núi chuyển Liên tục giết đi, hai đại cường địch Trường sinh áp lực trợt giảm chi khí tái sinh Quay đầu, nhìn về phía tích huyền minh Đang thu hồi lục trầm thương Quy củ cũ, một tên cũng không để lại Trường sinh chương 398 Trái tim nữ nhân Thế Nguyễn Minh gật đầu Cầm thương phóng tới lâu la phụ cận Trường sinh cũng không được thở dốc lao nhành hướng Tây Tiến đến tiếp viện Trương Mặc Trương Mặc lúc trước vì ngăn chặn trâu đen Phân thần tác pháp Triệu ngự thiên lôi Bị nam tử cao gầy tìm được sơ hở Ưng chảo sắc nhọn đánh thẳng vào trước ngực Đem y phục trước ngực Xé toang mạc lớn May mà Trương Mặc Trước đó đã mặc vào thiên tàm áo mà trường sinh tặng cho, nếu không tất nhiên sẽ trọng thương trúng độc. Nam tử cao gầy, do chim lợn huyện hóa, thấy độc trào chưa thể đả thương tới trương mặt. Mơ hồ đoán ra được nàng có bảo giáp hộ thân, lại thấy xà tinh cùng châu tinh đều mất mạng. Biết rằng đại thế đã mất, không còn đấu chí có ý đào mệnh tự vệ. Liền cực lực đoạt công, ý đồ bước lui trương mặt, bước ra bỏ chạy. Nam tử cao gầy, vốn vô tâm ham chiến Phát hiện trường sinh từ phía đông lao nhanh tới Trong lòng càng thêm lo lắng Chiều thức càng phát ra lăng lệ Trường mặc biết đối phương muốn chạy Đương nhiên sẽ không cho y rảnh giang bước ra cơ hội Nghiêng phòng tử thủ Một bước không nhường Trong nháy mắt, trường sinh lao nhanh đã tới Cùng với Trương mặc Liên thủ vây công nam tử cao gầy Trường sinh mặc dù tham chiến Nhưng lại chưa đảo khách thành chủ Chiếm trước chủ công Mà là phủ kín chặn đường Phối hợp với Trương Mặc Lúc này Trương Mặc dùng Cũng là võ công Cũng là phi pháp thuật Nếu là đơn thuần võ công Trường sinh khẳng định phải mạnh hơn Trương Mặc Hơn nữa trong tay hắn còn có thần binh Long Uy Sở dĩ đảm đương trợ công Chính là có ý kéo dài thời gian Bởi vì địch quân lúc này Vẫn còn dư lại không ít lâu la Sở dĩ không tan tác chim muông Là bởi vì nam tử cao gầy vẫn còn Kẻ này nếu đi Lâu la tất sẽ giải tán lập tức Đến lúc đó, đám người phe mình rất khó truy kích toàn diện. Hai người hợp lực nganh chiến chim lợn huyện hóa nam tử, hoàn toàn không có áp lực. Nhưng đám người đại đầu đối phó với đám lô kia lại không hề nhẹ nhõm. Bởi vì đám lô kia đều là dị loại huyện hóa, mặc dù chưa tấn thân tử khí lại có thể thi triển yêu pháp. Tăng thêm nhân số đông đảo, đại đầu ba người không có chút nào ưu thế. Mắt thấy tình huống đối với phe mình có bất lợi. Trường sinh chỉ có thể cải biến đầu pháp Bắt đầu toàn lực đoạt công Cố gắng đạt tới mau chóng bắt lại Nam tử cao gầy Toàn diệt cố nhiên vui mừng Nhưng cũng không thể quá nghiêm khắc toàn thắng Lực chưa đủ Vẫn là trước tiên đảm bảo cục diện thắng lợi Không thể hư vinh tham công Lấy thân mạo hiểm Trường sinh vừa ra toàn lực Nam tử cao gầy áp lực tăng lên cấp bội Ý đồ bỏ đi càng tăng lên Nỗ lực chu toàn mấy hiệp Bình đi nước cờ hiệp Xoay chuyển cấp tốc, lấy tay bốn phía Vung ra mảng lớn, hàn quang màu đen phi đao Nam tử cao gầy phát ra phi đao Cũng không phải là tùy thân mang theo Mà là hắc vũ trên thân hóa thành Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra Trước đó không có dấu hiệu nào Trường sinh cùng Trương Mạc chỉ có thể vội vàng ứng đối Xoay người này tránh Nam tử cao gầy nhân cơ hội Đạt đất mượn lực, lao nhanh thượng thiên Mắt thấy đối thủ muốn chạy Trương Mạc lập tức bấm quyết tác pháp Lại triệu thiên lôi Nhưng pháp thuật không dùng với võ công Không thể lập tức có hiệu quả Cách đó không xa Dư nhất phát hiện ra nam tử cao gầy Đã lăng không vọt lên Cũng đoán ra được nó muốn chạy trốn Vội vàng mở cung Hướng nó bắn ra một đạo mũi tên màu xanh Mắt thấy mũi tên bay tới Tên nam tử cao gầy Vội vàng lăng không lật về phía sau Tránh thoát mũi tên Đồng thời hiện ra bản thể nguyên hình Là một con chim lợn Cổ dài đầu nhọn Toàn thân hắc vũ Hình thể rất là to lớn Dương cánh rộng hơn hai trượng Chim lợn hiện ra nguyên hình Lập tức nghiêng cánh Tránh khỏi thiên lôi thiểm điện Mà Trương Mạc Triệu Ngự đưa tới Ngược lại phát ra một tiếng sắc nhọn kêu to Lập tức vỗ cánh lên cao Bay nhanh hướng bắc Mắt thấy chim lợn đã tránh thoát Thiên lôi mà mình Triệu Ngự Trương Mạc cảm thấy tức giận Biết lăng không phi hành Đuổi không kịp chim lợn Chỉ có thể bi thương Nhìn về phía bạch hạc đã ngã lăn ở đỉnh núi Trong lòng không cam Lại lần nữa tức giận dậm chân. Trường sinh cũng có tọa kỵ, đối với chương mặt bi thương tức giận liền cảm động lây. Vội vàng ngưng thần xác định trong cơ thể mình linh khí còn có 3 thành. Lập tức khí phát đan điền, dẫn ra thuần dương linh khí toàn thân cuồng tiết. Từ bên ngoài cơ thể sinh ra lửa cháy hừng hực. Đợi đến khi hỏa diễm tràn ngập toàn thân, trường sinh lập tức đạp đất lên không, dục hỏa ra tốc. Hướng về phía chim nợ đang vỗ cánh bay nhanh chóng đuổi theo. Dục Hỏa Lăng Không tốc độ xa so với Ngự Khí Lăng Không nhanh hơn nhiều, tốc độ nhanh có thể xưng là kinh khủng, nhưng mọi thứ đều có đại giới, Dục Hỏa Lăng Không hao phí linh khí cũng đồng dạng là cực kỳ kinh khủng. Trong nháy mắt, thể nội linh khí liền chợt giảm đi một thành. Phát xác đã được trường sinh từ phía sau, ra sức nhanh chóng truy đuổi. Chim lợn vong hồn đại mạo, phổng lên hai cánh, liều mạng ra tốc. Trong nháy mắt, vượt qua nghìn dặm, Thì có chút nói quá sự thật Nhưng một người một chim liền đã bay đến ngoài chăm dặm Mặc dù chim lợn kiệt lực ra tốc Khoảng cách giữa song phương Vẫn đang nhanh chóng rút ngắn Trường sinh mặc dù có thể dục hỏa lăng không Lại cuối cùng không giống như tư đồ hồng liệt Có chu tước huyết mạch dục hỏa ra tốc Toàn bộ là nhờ vào linh khí kịch liệt tiêu hao Lại thêm toàn lực thôi động Linh khí tiêu hao càng thêm kịch liệt Trong nhảy mắt Linh khí lại bước đi một thành Đan điền khí hải Cơ hồ đã thấy đáy Ngay tại thời điểm linh khí Sắp triệt đẩy hao tổn không còn Trường sinh rốt cuộc đuổi kịp chim lợn phía trước Nếu như chim lợn lúc này Quay đầu phản kích Trường sinh tất không phải là đối thủ Nhưng châu tinh cùng giá tinh Đã chết đi khiến cho chim lợn kinh hồn tán đảm Lần này thấy trường sinh khí thế rào rạt dục hỏa đuổi theo Lập tức vong hồn đại mạo Hoa mang lo sợ Bị trường sinh lăng không một đao Chém xuống đầu lâu Trường sinh một kích kiến công Lập tức xuất ra linh khí Cách không bắt về đầu chim Ngược lại thu hồi thuần dương linh khí Lòng tràn đầy ý sợ bay lượn trở về Đợi đến khi trở lại đỉnh núi Đám lâu la còn lại đã tan tác chim muông Nhóm người đại đầu Đang phân công nhau truy đuổi Cùng là người luyện khí Dị loại thúc dục linh khí Cũng sẽ có khí sắc hiện hiện Trường sinh nhìn quanh đếm kỹ Thấy tứ tán chạy khắp bốn phía Còn có 16 tên Nhiều địch nhân như vậy Chạy cũng không phải là cùng một phương hướng Đám người đại đầu rất khó có thể truy kích toàn diệt Nhưng lúc này hắn linh khí đã hao hết Chính là có ý hỗ trợ Cũng có lòng mà không có lực Đợi đến khi thu tầm mắt lại Phát hiện chương mặt đứng cách đó không xa nhìn hắn Trường sinh ám mắt rất là phức tạp Cũng có bi thương Còn có cảm động Cũng có chút kinh ngạc Trường sinh trong lúc nhất thời Cũng không thể tường tận linh hội Vội vàng ném ra đầu chim trong tay Bước nhanh về phía trước Sư thúc nén bi thương Kêu là sư thúc Đã kêu quá lâu Hắn vừa sốt ruột Lại theo bản năng kêu lên sư thúc Trường sinh biết rằng mình lại kêu sai Chỉ có thể xấu hổ cười ngượng ngùng Trương mặc cũng không mở miệng uốn nắn Chỉ là u oán nhìn hắn một chút Ngược lại vỗ chán nhắm mắt Thật lâu thở dài Cho đến lúc này trường sinh mới nhờ tới Lão thiên sư đại nạn sắp tới Trương mặc bi thương Cũng không chỉ bởi vì tọa kỵ ngộ hại Cảm nhận được Trong lòng của Trương Mạc mãnh liệt bi thương Trường sinh cũng không lo tránh hiểm nghi Bước nhanh về phía trước Vỗ nhẹ bả vai Được rồi Đừng khó chịu Sinh ly tử biệt Ai cũng ngăn không được Trương Mạc cũng chưa từng ẩn tàng Ngột ngạt bi thương trong lòng Xoay người Cục ở đầu vai của Trường Sinh Nhẹ rọng nức nở Mặc dù hai người danh phận đã định Nhưng Trường Sinh từ đầu đến cuối Cảm giác Trương Mạc là trường bối Đến giờ phút này Mới rõ ràng cảm nhận được Nữ nhân trước mắt mình Trên thân tỏa ra da nhàn nhạt, nhạt hoa lan mùi hương Chính là nữ nhân của mình Trường sinh vốn định thừa cơ ôm lấy trương mặt Nhẹ giọng an ủi Nhưng nghĩ lại Cảm thấy cử động lần này Có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn Chỉ có thể coi như thôi trương mặt cuối cùng Không phải là tiểu nữ nhân Nhăn nhó nhu nhược Lát sau liền khôi phục lại một chút lý trí Y thuật của người cao Nhìn xem nó còn có thể cứu hay không Trường sinh gần đầu Bước nhanh về phía Bạch Hạc Một phen kiểm tra Đã phát hiện Bạch Hạc trong miệng Còn ngậm lấy một viên đan dược còn chưa nốt xuống Chăm chú nhìn kỹ Hóa ra chính là ngân đan chữa thương Mà hắn lúc trước tặng cho Trương Mạc Trong tay hắn vốn có Ba ngân đan, hồi thiên, chữa thương Giải độc mỗi loại một viên Lo lắng Trương Thiện cùng Trương Mạc Lĩnh quân xuất trinh tao ngộ nguy hiểm Điển đem ba ngân đan này giao cho bọn hắn Ngày đó Hai người chỉ để lại chữa thương ngân đan Cùng giải độc ngân đan Lại đem hồi thiên ngân đan trả lại cho hắn Đối với Trương mặc ý đồ Dùng ngân đan chữa thương Để cứu chữa bạch hạc Trường sinh cũng không cảm giác không ổn Long hổ sơn hay con bạch hạc này Đều sống thật lâu Bồi tiếp chương mặc lớn lên Đã thành người nhà của nàng trương mặc cùng bạch hạc Ở giữa tình cảm xa so với hắn Với hắc công tử Còn muốn thâm hậu Cẩn thận xác nhận Trường sinh từ trong miệng chim Lấy ra ngân đan đưa cho trược mặt Tổn thương tại tâm can yếu hại Vốt chim lợn kia Có mang kịch độc Cơ hồ trong nháy mắt mất mạng Người ý đồ cứu chữa Nó đã nốt không trôi đan dược Trước mặt cầm lấy đan dược nơi tay Lấy mũ bàn tay lau nước mắt Không cần thương tâm Trường sinh nhẹ giọng nói Độc tính ở vốt của chim lợn Phi thường kịch liệt Kiến huyết phong hầu Nó chết cũng không thống khổ Vì giúp ta thoát khốn Nó sau khi bị thương Ngượng trống bay ra hơn 200 dặm Trước mặt trong lòng bi thương Lại lần nữa rơi lệ Trường sinh cũng không phản bác được Chỉ có thể thật lâu thở dài Vì chuyển di lực chú ý của trước mặt Trường sinh đành phải chuyển hướng chủ đề Lão thiên sư đại nạn là khi nào Lời vừa ra khỏi miệng Trường sinh liền hận không thể cho mình một cái bạt tai Đổi chủ đề như vậy Cùng với việc lửa cháy đổ thêm dầu Quả nhiên Nghe được lời của trường sinh Trương mặt càng phát ra bi thương Tại lúc tờ mờ sáng Ta đã không kịp trở về Có thể có thể Trường sinh vội vàng nói Bằng hữu Nico của ta Có thể thi triển thần thông mở ra hư không huyền môn Vừa nhập liền đến Chỉ là không biết trước đây Nàng có đi qua Long hồ Sơn hay không Trương mặc bi thương khó dừng Cũng không nói tiếp Trường sinh suy nghĩ vội vàng hỏi Đại ca trước mắt có phải đang đánh trận hay không Đang công Hán Trung Trương mặc gần đầu Ta sẽ mau chóng tiến tới Hán Trung giúp hắn một tay Trường sinh nói Nếu như hết thẻ thuận lợi Có lẽ hắn cũng về được Không cần Trương mặc vội vàng lắc đầu Hành quân đánh trận cùng với luận võ tranh tài Không phải là một chuyện Người chưa từng dẫn binh Thay không được hắn Trường sinh không nói tiếp, vội vàng suy nghĩ, rồi đầy khí lên tiếng, kêu dư nhất trở về. Dư nhất lúc này đang truy sát địch nhân, thân ở ngoài 50 dặm, nghe trường sinh la lên, đành từ bỏ đuổi theo. Đợi dư nhất trở về, trường sinh lúc này mới phát hiện trên người nàng cũng có nhiều vết máu, khuôn mặt cũng nghiêm trọng sưng lên. Hắn tinh thông y thuật, tự nhiên biết dư nhất khuôn mặt sưng là bị ông độc đốt gây nên. Vết thương tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng đau đớn vô cùng. Người từng đi qua Long hồ Sơn hay không Thời gian cấp bách Trường sinh đi thẳng chính để Dư Nhất biết trường sinh muốn làm gì Vội vàng đáp Thời trẻ từng cùng sư phụ đi qua Dưới núi Thượng Thanh Cổ Trấn Trường sinh nghe tiếng đại hỉ Rất tốt, mở ra hư không huyền môn Đem Trương chân Nhân đưa trở về Dư Nhất trịnh trọng gần đầu Lui lại mấy bước chuẩn bị tác pháp nhờ ngươi một việc Trương Mạc quay đầu nhìn về phía trường sinh Trường sinh đoán ra được Trương Mạc suy nghĩ trong lòng Bạch hạc thi thể đưa tới chỗ nào Ngay tại chỗ vùi lấp Trương Mạc nói Lại tìm vị thuốc Cùng quả khô đốt cháy che dầu khí tức Trường sinh không rõ ràng cho lắm Nghĩ hoặc nhìn nàng Trương Mạc thở dài Bạch hạc thông linh Không thấy hạc mái Hạc trống liền sẽ lần theo mùi tìm kiếm Chỉ cần không thấy thi thể của hạc mái Hạc trống liền sẽ một đường tìm kiếm Nếu như để nó tìm được thi thể thì sao? Nó sẽ không còn gì lưu luyến, sẽ tự tuyệt tuẫn tình.